Thụy cố nói cứng, cô đẩy mạnh An đi, nhưng thân hình án binh bất động, Thụy bất lực, cô gần như gắt lên. Anh còn đứng đấy, xuống xem bên đó thanh toán thế nào đi, anh để mấy đứa ưng phó dưới đấy không ổn đâu. Thụy chợt im bặt khi thấy An mắt đỏ ngầu, trong khi đó An lặng nhìn về mặt tái nhợt lo sợ của cô. Có lẽ vì hai người quá hiểu nhau mà An càng lúc càng đỡ đẫn. Lúc sau, An nói bằng một giọng đau đớn, đỉnh tĩnh Miên ở trong đó với ai? Thụy mếm chặt môi Câu nói của ông Tiến lại vang lên trong đầu cô Thấy bảo mấy năm trước Hình như em từng yêu nó đấy Khiến Thụy lão đảo Như thể vừa có một chiếc rằm Cứ cắm sâu mãi trong lòng cô Nhòi nhói, khó chịu Mà chẳng thể nào rứt ra được Cô ngừng lên, nhìn An, buồn bã Diện Vẻ mặt dù đã biết trước Nhưng vẫn không thể không đau khổ của An Khiến Thụy đau lòng Cô nhìn An, mái tóc rũ ra Mệt mỏi và cay đắng Cô thở dài Anh An à Anh đừng hy vọng gì ở chị ấy nữa An gật gật đầu Nhưng bất thần anh lao thẳng về căn phòng đó Thụy sau phút choáng váng Cô lao bổ theo, giọng nghẹn lại Anh An Em xin anh đấy An đứng khựng lại khi chỉ còn cách cửa phòng vài bước, đôi vài ảnh rũ xuống. Thụy vội vã bước đến cạnh anh thì thào. Anh đừng làm khổ mình như thế. Sau phút giây lặng ngắt, An nhìn Thụy, cười buồn rồi lẳng lặng quay đi. Thụy vội dảo bước theo anh biết là mình không thể đến chỗ quần được nữa. An đang quá bất ổn, cô không dám bỏ mặc anh một mình. Cả một tối chạy qua chạy lại, mỏi như cả chân, cộng thêm chuyện của An và Miên dối tung khiến Thụy căng thẳng như lúc nào cũng đứt phụt tới nơi. May mà tít đã được gửi, nên đêm khuya Thụy về cũng đã lo lắng mình đánh thức thẳng bé hơn. Tắm rửa xong cũng đã muộn, Thụy lên giường, cô dỗ mình vào giấc ngủ để lấy lại chút hơi sức sang một ngày nhiều biến động. Thật kỳ lạ, trước giờ dường như trong hoàn cảnh nào Thụy cũng có thể ngủ. Nhưng tối nay thì khác, nhắm mắt mãi mà Thụy vẫn thấy đầu óc mình chu lang thang trong vô vản những suy nghĩ, không đầu mà cũng không cuối. Mối quan hệ An, Miên, Diện và ông Tiến kia vẫn dối như tơ vò. Trong cả đám người đó, dù Miên có là chị mình thật, nhưng thật lòng Thụy chỉ thương An. Tối nay, sau khi trở xuống, hoàn toàn điểm tĩnh và tỉnh táo để làm việc với bên quản lý tòa nhà về gói phục vụ rượu, An và Thụy ra về. Thụy luôn bám sát An, sợ anh sẽ điên lên quay lại căn phòng đó hoặc là một việc gì đó rồi dại. Nhưng An chỉ cười gượng gạo, vò nhẹ vào đầu cô. Bảo anh không sao cả, chẳng qua giờ này anh không thích nói chuyện mà thôi. Khi An nói anh không sao, bỗng nhiên Thụy lại cay sẻ đôi mắt. Cô cứ bám theo anh về đến tận quán, nhìn anh khui một chai rượu, uống một cách buồn bã. An uống rượu rất trầm không ẩm bĩ, không náo loạn triền lặng lẽ uống, chìm đắm trong cơn say và nỗi tuyệt vọng của riêng mình. Đến khi anh gục xuống, Thụy mới khó nhọc đưa anh vào gian phòng hẹp đằng sau quán bar. Nhìn cả người an đảo dực nằm dúi vào một góc, Thụy thấy như thể một phần bản thân mình đau đớn. À là hàng xóm của Thụy và Miên, từ khi hai chị em còn rất nhỏ, gia cảnh họ giống nhau, cùng không có bố mẹ. Mẹ cũng đều làm công nhân lương ba cọc ba đồng. Từ thủa nhỏ, An đã như một thành viên trong gia đình Thụy, là người anh cả, luôn bao bọc Thụy, Miên dưới cánh tay vững chãi của mình. Ở cái xóm toàn lũ trẻ nghịch ngộm và tai quái, nhờ có An mà Thụy và Miên bình yên lớn lên tránh được rất nhiều sự treo chọc của bọn con trai cùng trang lứa. Từ khi rất nhỏ, Thụy đã thấy An đối xử với Miên vô cùng đặc biệt. Anh rất yêu thương Thụy, có thể vào đầu bước tay cô, vùi tay thì búng mũi cô một cái như với một đứa em gái nhỏ. Nhưng riêng với Miên, anh lại có một vẻ gì đó nâng niu và cẩn trọng hơn nhiều. Những đồng tiền nhỏ bé đầu tiên An có được, anh dùng để mua nơ cột tóc cho Miên. Thằng nào sớ rỡ tán tỉnh Miên thì hẳn là sẽ bị An tẩn cho tới nơi tới chốn không bao giờ dám bén mảng trở lại. Từ khi biết để ý tới xung quanh một chút, Thụy đã nhận ra chỉ cần Miên cất tiếng gọi, An sẽ luôn có mặt. Chỉ cần là điều Miên muốn, An sẽ nỗ lực để làm Miên hài lòng bằng được. Có lẽ sẽ mãi vô tư như thế Cho đến một ngày tai nạn sập trần của nhà máy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nơi mẹ An và mẹ Thụy xảy ra Cả hai bà đều tử nạn Trong nỗi đau tuyệt vọng khốn cùng nhất Thụy và Miên đều nép trong phòng tay An Họ khóc cùng nhau trong nỗi đau chung Trong sự bất mát không gì sáng nổi Sau biến khổ đó An càng cố sức chăm sóc cho hai chị em Miên Như một người anh ruột thịt May mà khoản tiền đền bù tai nạn đã giúp ba người duy trì việc học hành và cuộc sống dù là khá chật vật Từ tuổi 15 ngoài những lúc đi học An đã lao ra bên ngoài làm thêm đủ việc đưa báo, thông cống, phụ vữa Cứ có việc gì ra tiền không cố định rở giấc thì anh làm Nhưng anh tuyệt đối không để Miên hay là Thụy làm thêm Anh nói anh sẽ lo đủ được cho cả hai người Từ ngày đó Thụy đã mặc nghiên cho rằng An vĩnh viễn là người thân của cô, người cha, người anh mà cô sẽ yêu thương cả cuộc đời. Cô thầm mong An và Miên sẽ kết duyên để tình thân này sẽ thêm trọn vẹn. An vốn thích Miên, dường như mỗi ngày tình cảm của anh đều mạnh mẽ dần lên. Và Miên thì không có vẻ gì từ chối mối quan tâm đó. Cho đến một ngày, khi đám thanh niên trong phố rầm rộ trò xăm mình, An cũng bị lôi kéo Anh dúi cho gã thợ xăm một nắm tiền nhỏ nhĩ Nằng nặc đòi xăm một chữ thật đẹp lên bả vai Hồi ấy công nghệ xăm còn thô mộc Khi An về Đau đến nghiến răng, nghiến lợi Mà vẫn phải cố cười Mãi sau Thụy mới biết Trên đó là một chữ miên mềm mại Còn khi miên nhìn thấy chữ ấy Thì chỉ đứng im Mãi sau mới biểu môi ngúng ngủi Đúng là dở hơi Nhưng rồi miệng lại không chế được Cong lên Cười vô cùng ngốc ngách Đó là nụ cười của cô gái biết được Có người yêu mình Hết lòng, hết dạ Ngày Miên 17 tuổi Hôm ấy Miên có trong tay thỏi son đầu tiên trong đời Thỏi son đó là công an Đi làm phụ vữa gần cả tháng Sau khi đứng trước gương Miên môi đỏ mọng Miên cười đầy hạnh phúc Bác Thụy phải thừa nhận Lên xuống rằng Miên sinh nhất của đất này Thụy gật gù Và thực lòng nghĩ Miên sinh nhất quả đất, khi Miên lao ra trước cửa nhà, nhón chân, hôn lấy má An một cái với vẻ rạng rỡ không gì sánh đổi. Còn An, khi đó má An đỏ bừng, đôi mắt sáng rực lên, như thể là hạnh phúc thế gian này đã dồn lại trong đáy mắt. Nhưng thứ ánh sáng đó không tồn tại lâu, khi Miên bước vào năm thứ nhất đại học, sự xuất hiện của Diện làm dối tung tất cả. Và sau này, đến khi cha diện xuất hiện thì mọi thứ trở nên hoàn toàn bung bét. Thụy lặng lẽ thở dài, cô nhớ đến câu nói của ông Tiến hồi tối nay. Đôi mắt ông ta mang một vẻ tự tin của người tình thấu suốt tất cả. Quả thực, cô đã từng có thời gian thích diện, vô cùng thích. Nhưng thứ tình cảm của tuổi 17 trong sáng đó, sau này lại khiến cô đầy mặc cảm và tủi hổ khi nhớ lại. Một thứ tình cảm đã khiến cô gần như không còn tin vào tình yêu. Tất nhiên chỉ là gần như thôi vì sau đó cô gặp quân cái tên ấy sưượt quả trí nhớ khiến Thụy nhói lên trong lòng đêm nay cô lỡ hẹn với anh xoay người chậu trên giường Thụy với lấy điện thoại quân không hề nhắn tin lại sau tin nhắn của cô chỉ cần nhớ lại ánh mắt khi quân nhìn cô tối nay cũng khiến Thụy cảm thấy mình là người mắc nợ nhưng Thụy vẫn thấy ngọt ngào khi nhớ lại khoảnh khắc ấy khi quân đứng trước cô, bằng xương bằng thịt, hoàn toàn khỏe mạnh. Trong cô nỗi sợ hãi rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, lúc này mới hoàn toàn tan biến. Trước khi nhắm mắt, quyết liệt dỗ mình và rất ngủ, thủy vẫn nghĩ, ngày mai, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ tìm tới anh, chẳng điều gì ngăn cô được, dù đó là bố quân hay là ông trời nào đi nữa. dành cho cho anh đôi môi say đắm Bình yên giữa tình yêu Nếu cho anh ước một điều Chỉ cần em bên đời Nếu trên đời có thiên thần Đó phải chẳng Ai, chau.